Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đi mượn của các ông thợ mộc trong làng Bộ phận thứ hai Là khi các đồ thờ và đồ lễ tế Như bình hương võng lọng cờ quạt Gươm giáo bằng gỗ Rồi cả ba bức tượng Tất cả xếp vào ba gian nhà gỗ lập ngói thấp tẻ Như đã nói ở trên Khởi đầu chưa thấy thuận lợi đâu Mà đã có tai hoạ Tám thanh niên chèo cây, đắn cảnh đèo lộn cổ xuống đất. Người gãy tay, người rách da mặt, da đầu, máu tuồn xối xả. Người dọn cỏ thì bị cuốc lưa cả bờ chân, đứt gân chảy máu. Bộ phận dọn dẹp trong đèn thì hơn hai chục người méo miệng, mắt trợn ngược muốn lòi cả ra ngoài. Bọt mép chảo ra hai bên, miệng ú ớ, chân tay co giật, phải cấp cứu hết một lượt. Cụ thủ từ người quay giữ đèn 20 năm, nay kế nghiệp mấy cổ đi trước. Nhìn cảnh này chảy nước mắt, lắc đầu ngao ngán Ngay cả chiều hôm ấy, một số người có trách nhiệm trong việc này đến xem xét. Các ông vẫn quyết định cho chặt cây phá đèn. Không ai dám lạc. Chỉ mặt mấy anh dân quân, các anh lắc đầu mặt xanh như đít nhai. Cụ thủ từ có mặt ở đấy Cụ rất ngạc nhiên, khi mà ba bức tượng sáng nay bị đem xuống quảng vào kho, vậy mà tại sao bây giờ lại ngồi chiếm trẻ chế trên ngai thờ? Cụ có mặt cả buổi trưa cơm mà ai khiêng vào cơ chứ? Bức tượng nào cũng nặng hơn một tạ, to như người thật. Sáng ngày nay phải bốn thanh niên mới khiêng nổi cơ mà. Cụ nêu thắc mắc này với những người có trách nhiệm, họ đều cả quyết không có thánh thần nào cả chúng tôi làm ngay bây giờ xem có việc gì không và họ súm tay vào kiêng ba bức tượng quảng vào kho như lúc sáng sau đó họ thông báo sẽ chi công điểm ấớp 3 so với đi cải cấy ngoại ruộng nhưng dân chúng không ai ra mặt nhận làm trong làng có ba nam giới tuổi từ 30 đến 40 không có vợ do các ông mãnh này giờ hơi thần kinh không bình thường Người ta gọi mấy ông này hứa hẹn cho tiền gạo, hãy cầm cưa cắt cây rồi phá đèn. Mấy mảnh này làm luôn, nhưng cũng chỉ mới bắt tay vào việc được 5 phút. Máu từ mũi từ miệng đã chảy ướt hết cả ngực áo, chân tay co giặt lại với cấp cứu Cổ thủ từ như mở cờ trong bụng, vậy là không ai dám làm nữa khi chứng kiến cả mấy ông có trách nhiệm. Quảng ba bức tượng vào kho cũng bị giật trọn mắt. Nhưng tối hôm đó họ mới bị, chứ không bị ngay ở hiện trường. Và lại lùng nữa diễn ra. Sao hôm sau, cụ thủ tử lại tròn mắt ngạc nhiên. khi mở cửa đèn lại thấy ba bức tượng ngồi trên ngai thờ. Bức đại tử bằng gỗ có khác ba chữ hán. Dịch sợ âm hán Việt là Đức Lưu Quang. Cây đực sẽ sáng mãi lưu chuyển muôn đời Không hiểu ai đã treo lên vị trí cũ Trước cửa chính ra vào của đền Muốn treo lên phải bốn người Ở dưới đỡ Bốn người ở trên kéo lên bằng dây buộc chắc chắn Bốn người ở trên ngồi dàn giáo Đóng chắc chắn đè phòng ngã Vậy mà đêm qua có ai đưa nó lên đó Ai đưa ba cụ về vị trí cũ Tin đồn loan ra toàn huyện dân các xã kéo đến xem đông hơn hội đèn hàng năm rồi không thấy ai bàn đến việc phá đền xây trường học nữa nhưng người ta còn bàn tán rất lâu mà những người tham gia chặt cây cối khuôn vác đồ thờ tưởng các ngài đi chỗ khác dù khỏi bệnh nhưng vẫn thành thật gia đình họ tốn kém khá nhiều cho tiền thuốc men tiền thuê thầy cũng vái dài hạn xin lỗi thánh thần Chúng con người trần mắt thịt không biết trời cao đất dày là gì. Chúng con cắn cơm cắn cỏ, dập đầu sát đất mà xin thánh tha tội cho người nhà chúng con. Rồi người ta khóc. Có lẽ nước mắt đã làm các thánh mùi lòng nên những người bị thánh vật không phải chết, mà được sống, sống trong tàn toạt và sợ hãi. Người mắt lồi, vẫn lồi mắt, nhưng vẫn nhìn tốt. Người méo miệng vẫn ăn được, anh nào có bệnh ba hoa khoác lác và quen thói tộc tiểu ăn điêu nói hết. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net